trên 976, phốc sở mê cách. Thần giới ý chí muốn đánh bạc, bởi vì nó bên này luyện hóa liệt diệt giới tâm, chỉ cần lại kiên trì 2 năm, có thể thành công. Chỉ cần nó triệt để luyện hóa liệt diệt thành công, khống chế liệt diệt hơn 400 chiếc thánh khí tàu cao tốc, như vậy, nó đem chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Nếu như chính thống thần giới ý chí biết đạo người giới tâm chỗ. Đường Sinh hỏi lại, cái này, thần giới ý chí không dám trả lời. Nó luyện hóa liệt diệt giới tâm, còn cần 2 năm. Đó là bởi vì liệt diệt điệu bản so nó đại không biết gấp bao nhiêu lần, thần giới ý chí so nó không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Có thể nếu để cho chính thống thần giới ý chí đến luyện hóa nó, chỉ cần mấy canh giờ liền có thể triệt để đem nó cho luyện hóa. Cho nên, nó giới tâm một khi bị phát hiện, cái kia căn bản là chỉ còn đường chết. Nghe ta! Tạm thời lùi binh! Nếu như ta đoán không lầm, chiến mộ bên kia có thể như thế nhẹ nhõm mấy trăm chính thống hơn 400 chiếc thánh khí tàu cao tốc tiến công. Còn có thể lớn mật như thế ở cái lúc này, còn viện trợ liệt diệt, tất nhiên là nó đã đã chọn thời đại nhân vật chính. Đường sinh phi thường chắc chắc. Hiện tại, duy nhất muốn xác nhận, tự là chiến ngô chỗ tuyển thời đại này nhân vật chính, đến cùng phải hay không xỉu như cùng thần long bên trong một cái. Tốt. Thần giới ý chí tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng vẫn là lựa chọn nghe đường sinh mà nói. Đường sinh hơn 800 chiếc thánh khí tàu cao tốc theo liệt diệt địa bàn bắt đầu lui binh, lùi tiến chu thiên phong ấn đại trận ở bên trong. quả nhiên Đường sinh bên này vừa lùi binh, chính thống bên này hơn 200 chiếc thánh khí tàu cao tốc, cũng lập tức chạy ra chu thiên phong ấn đại trận ở bên trong, không dám lại đi tặng người đầu. Liệt diệt tìm được đường sống trong chỗ chết, rất là cảm kích chiến ngô thần giới ý chí. Mà chiến ngô bên này, càng thêm tin cậy thần long vị này thời đại nhân vật chính hóa thân. Thế cục, lại nhớ tới bộ ráng lúc trước. Đường sinh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Đường sinh bên này thần giới ý chí, mơ hồ tu đạo một cổ âm như vị đạo. Trong nội tâm có chút bất an bắt đầu. Đường sinh nghĩ nghĩ, nói ra, người đi theo chiến ngô thần giới ý chí nói, tiểu nói nó chối nhận chủ thời đại nhân vật chính, rất có thể là chính thống quân cờ. Bởi vì, chiến ngô là được như vậy bị chính thống thôn phệ. Nó sẽ tin. Thần giới ý chí hỏi. Đường sinh nói ra, mặc kệ nó tin hay không, dù sao hoài nghi hạt giống, chúng ta gieo hạt rơi xuống, tiểu xem nó như thế nào mọc rể nảy mầm. Còn nữa, Nếu như nó nhận chủ thời đại nhân vật chính thật là siểu như cùng thần Long bên trong một cái, chúng ta cũng không tính nói sai. Tốt. Ta lập tức đi nói. Đường sinh bên này thần giới ý chí, dựa theo đường sinh phân phó, lại đi liên lạc chiến ngô thần giới ý chí. Bất quá chiến ngô thần giới ý chí cũng không có tín, cho rằng đây là đường sinh kế ly gián. Lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, chiến ngô thần giới ý chí hay là đối với thần Long lưu lại một cái tâm nhãn? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thần giới ý chí hỏi đợi đường sinh nói ra rất nhanh còn lại Tứ phương thần giới ý chí lại lâm vào đến một loại quỷ dị cân đối thời kỳ hòa bình đường sinh bên này thần giới ý chí Tuy nhiên là yếu nhất nhưng là bởi vì chiếm cư chu thiên phong ấn đại trận hay bởi vì có hơn 800 chiếc thánh khí tàu cao tốc ngược lại là sức chiến đấu mạnh nhất hơn nữa địa lý ưu thế lớn nhất chính thống cũng rất mạnh đại bất quá nó thánh khí tàu cao tốc chia làm hai bộ phân tại phong ấn trong thế giới Có hơn 400 chiếc, đây là cướp lấy tu kiển thế lực, ở bên ngoài, đường sinh bảo thủ đoán trưởng, đại khái còn có một hơn 300 chiếc A, cộng lại cũng có 700, nhưng chúng không cách nào hội hợp cùng một chỗ. Còn lại tiểu là chiến ngô cùng liệt diệt rồi, hai phe cộng lại có 900 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Đào mắt, hơn 10 năm đi qua. Ngày hôm nay, tiểu khê vội tới đường sinh chuyện tin tức, thiếu ra, xác định, chiến ngô bên kia là đem thần Long đem làm nhân vật chính hóa thân. Rất tốt. Nếu như hắn đã đi ra chiến ngô địa bàn, ngươi cho ta biết. Ta đi đánh chết hắn. Đường sinh nói ra. Chính thống bên này, chậm chạm chưa cùng thần long đến liên thủ, chiếm đoạt chiến ngô giới tâm, nghĩ đến chúng cũng hiểu được thời cơ chưa tới. Còn nữa, chỉ sợ chiến ngô đang nghe đường sinh bên này thần giới ý chí mà nói về sau, cũng có đề phòng. Thiếu ra, cái kia thần Long cũng không phải là tốt như vậy giết. Ngươi nếu là giết hắn, chỉ sợ kim như cũng sẽ biết đến đây tương trợ. tiểu khê nhắc nhỏ lấy. Đường sinh nói, cái kia đến lúc đó, ngươi cùng tiểu tố ngăn chặn xỉu niu, không có vấn đề a Cái này đến không có vấn đề gì. Tiểu khê nói ra, đường sinh nghĩ cách rất đơn giản, tiểu là trực tiếp đánh chết thần lòng, thần Long vừa chết, chiến ngô thần giới ý chí cũng sẽ biết lọt vào trọng thương, ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên không cách nào nữa cùng liệt diệt thần giới ý chí hợp tác. Mà chính thống thần giới ý chí bên này, những năm gần đây này sở dĩ dự vững bình tĩnh, không đi chiếm đoạt chiến ngô địa bàn. Đó là bởi vì nó có càng lớn ý định, tựa là muốn liệt diệt thần giới ý chí nhận thức kim như làm chủ giác hóa thân. Một khi hai người đã thành công, như vậy, chính thống thì tại sao lưng Không Trế gì vòng phong giới nội sở hữu tất cả thánh khí tàu cao tốc, thực lực một lần hành động vượt qua đường sinh, cho đến lúc đó, thật là đại cục đã định. Đường Sinh, có thần long tin tức. Ngày hôm nay, Tiểu Khê cho Đường Sinh truyền âm. Có tâm tính vô tâm, bọn hắn một mực đều đang đợi thần long ly khai chiến nô địa bản tin tức. Ở nơi nào? Đường sinh đôi mắt sáng ngời. Tại chính thống địa bàn, vạn diệt băng vực ở bên trong. Tiểu khê nói ra. Rất tốt, ta lập tức qua bên kia. Đường sinh tranh thủ thời gian hướng phía vạn diệt băng vực ở bên trong truyền tống mà đi. Thân long tại vạn diệt băng vực ở bên trong, cũng không biết đang làm gì đó. Hắn là thánh giả trung kỳ, lại phải đến thánh thần cung gia trì. Thực lực so với tầm thường thánh giả trung kỳ đều cường đại hơn không ít. Ai? Đi ra? thần long cảm thấy được cái gì? Lạnh giọng quát. Tại hắn thanh âm truyện đáng mà ra thời điểm, sóng âm hình thành một cái tuyệt đối thánh cảnh lĩnh vực, mang theo một loại vô thượng chi uy năng. Có chút buồn sự, Đường Sinh theo trong hư không hiển lộ ra thân hình đến. Trung quanh thiên địa, bởi vì sự xuất hiện của hắn, cũng bắt đầu diễn biến thành mặt khác một loại thánh cảnh lĩnh vực. Hai người thánh cảnh lĩnh vực bắt đầu va chạm, trong lúc vô hình đọ sức đã bắt đầu. Thân Long sắc mặt ngưng trọng lên, chỉ cảm thấy hắn thánh cảnh lĩnh vực tại Đường Sinh thánh cảnh lĩnh vực áp bách phía dưới, liên tiếp bại lui. Đương nhiên, Thánh cảnh lĩnh vực đỏ sức, chỉ có thể đủ thể hiện một vị thánh giả thực lực một bộ phận. Còn muốn xem song phương pháp bảo, thần thông mạnh yếu. Ngươi là được Long kiếm bên kia nhân vật chính hóa thân. Thần Long tại đường sinh trên người cảm nhận được nào đó khí tức, lạnh giọng quá hỏi. Đúng vậy. Đường sinh gật gật đầu, hắn cũng không phủ nhận. Hôm nay đại thế như thế, thân phận của hắn sớm muộn có một ngày hội bạo lộ. Nói như vậy, ngươi là tới giết ta đúng không? Thần Long nói ra. Chẳng lẽ ngươi tới tại đây? lúc đó chẳng phải đang đợi ta xuất hiện sao. Đường sinh hỏi lại, ánh mắt của hắn hướng phía chung quanh một chỗ hư không nhìn lại. Tại đâu đó, còn mai phục lấy một người. Người này, đúng là Kim Nhu. Trường 977, một trưởng kinh thiên. Chứng kiến bị phát hiện, Kim Nhu cũng không cất giấu rồi, hắn theo cái kia phiến hư không đi tới, cười ha ha nói, chúng ta vốn còn muốn xếp đặt thiết kế đem ngươi dẫn xuất đến, không nghĩ tới các ngươi so với chúng ta còn nóng đội, muốn không thể chờ đợi được muốn tới giết chúng ta. Kim Nhu, đối thủ của ngươi là chúng ta. Với lúc đó, Tiểu Khê cùng Tiểu Tố cũng đi ra. Kim Nhu chứng kiến Tiểu Khê cùng Tiểu Tố, dáng tươi cười càng thêm nghiền ngâm rồi, đều là 12 thánh thần cung thánh thần. Cái này Tiểu Khê cùng Tiểu Tố nếu là liên thủ mà bắt đầu, quả thật có thể đủ giác hắn. Nhưng là, tại đây cũng không phải chỉ có hắn và thần long hai người. Khắc khả ít thật náo như ta. Một cái âm trầm thanh âm, đột nhiên xuất hiện văng lên. Lại đi ra một người. Bao phủ tại màu xám trong sương ngủ, âm tàn được như là một đầu độc xà. Chứng kiến nam tử này thời điểm, tiểu khê cùng tiểu tố sắc mặt biến hóa, tị xà. Người chừng nào thì cùng Kim Nhu, thần long đi đến một khối. Tị xà nói, ta cũng không phải là cùng bọn họ hai cái một khối, mà là chính thống thần giới ý chí để cho ta tới hỗ trợ. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, hai người các người, như thế nào buông tha cho tốt tình thế, đào ngũ bắt đầu trợ giúp cái này lòng kiếm nhân vật chính hóa thân hả. Cái này chuyện không liên quan đến người tỉnh. Tử thử. Hắn nếu là đã đến, liên lại để cho hắn xuất hiện đi. Tiểu khê lạnh rộng quát. Tử thử vẫn còn dưỡng thương bên trong, tạm thời tiểu đừng tới. Hiện tại, chúng ta bên này ba người, các người bên này ba người, muốn nhìn xem, chẳng biết hiệu chết về tay ai. Tị xà nói xong, chạy tới kim như cùng thần long bên này. Tiểu khê chống lại tị xà coi như cũng được, tương xứng, có thể tiểu tố thực lực tiểu yếu rất nhiều rồi, chống lại kim như cùng thần long. Nàng cũng không là đối thủ. tiểu Khê, ngươi cùng Tiểu Tố đối phó lấy tị xà. Cái này thần Long cùng Kim Nhu, giao cho ta là được rồi. Đường Sinh nói ra. Thiếu ra, cái này chứng kiến thăm dò muốn nhảy lên hai, Tiểu Khê có chút không dám tin tưởng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Đường Sinh nhàn nhạt nói. Để đọc chuyện nếu như ngay cả cửa ải này đều qua không được, như vậy, hắn bên này lòng Kiếm thần giới ý chí cũng không có cái gì tư cách thống nhất toàn bộ thần giới đại lục. Trận đấu nhất xúc tức phát. Đường Sinh cũng lười được lại nói nhảm. Hắn một bước bước ra, cả người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tại nơi này lập tức, Thần Long, Kim Nưu sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn đã mất đi Đường Sinh khí tức. Kẻ này không đơn giản. Bọn hắn tranh thủ thời gian lương tựa lương phòng bị bắt đầu. Đường Sinh cái này vừa ra tay, mà ngay cả Tiểu Khê cùng Tiểu Tố cũng đều lại càng hoảng sợ. Các nàng chỉ biết là Đường Sinh là thánh giả chưa từng có bái kiến đường sinh ra tay, giờ phút này đường sinh cái này vừa ra tay, các nàng lập tức biết đạo đường sinh thực lực so các nàng suy nghĩ giống như khủng bố được nhiều lắm. Thánh giả cũng chia đủ loại khác biệt. Thần Long, Kim Như bọn người, chỉ là tìm hiểu bình thường pháp tắc thánh giả, đã nhận được 12 thánh thần cung thánh thần vị gia chỉ, lúc này mới so bình thường thánh giả lợi hại. Có thể đường sinh tìm hiểu chính là trí cao pháp tắc thánh giả, nhưng lại không phải một loại trí cao pháp tắc. Trên lệnh này, tại ra tay thời điểm Cao thấp lập phán. Đường sinh cái này biến mất tại nguyên chỗ, dùng chính là đối với không gian pháp tắc một ít áo nghĩa vận chuyển, lập tức lại để cho thần Long kim ngưu cảm nhận được khủng bố. Sau một khắc, đường sinh vô thanh vô tức xuất hiện tại thần Long trước mặt. Một trường đánh ra. Một trường này, hiện ra có chút tiêu máu, có thể đuổi giết đi ra ngoài thời điểm, trước mặt thần lòng chỉ cảm thấy thiên điệu cản khôn đều ở đây một trường phía dưới. hắn đồng tử phong đại, vậy mà tại đây thời khắc sinh tử. Sinh ra một loại vô lực ngăn cản sợ hãi. Phan. Đường sinh một trường này, vũ vào thần long trên người. Thần long thân thể hiện ra một đầu màu đen long ảnh pháp tướng đến. Đây là hắn thần long thánh thần mệnh cách. Không tốt. Hắn phục hồi tinh thần lại, cả kinh sắc mặt trắng bệnh. Hắn muốn ngăn cản. Có thể hết thể tất cả đều đã muộn. Đường sinh một trường này đập rơi. Hắn thần long thánh thần mệnh cách nát ra. Cả người bị đường sinh trực tiếp một trường cho đánh chết. Thần long, chết. Chiến đấu vừa rồi bắt đầu Thần Long đã bị đường sinh một trường cho chủ chết. Kết quả này, để ở chàng chi nhân, tất cả đều chấn kinh giới ba, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Chơi ạ. Bọn hắn 12 thánh thần cả đám đều cho là bọn họ là cái này phương trong thần giới lợi hại nhất tồn tại, thật không nghĩ đến, vậy mà. Vậy mà trước mắt đường sinh, một trưởng có thể đưa bọn chúng cho chém giết. Tiểu khê tỷ ta. Ta không phải nằm mơ a Tiểu tố thanh âm có chút phát run mà hỏi. Đường sinh một trưởng này cho nàng tâm linh cực độ rung động. Thiếu ra hắn. Hắn hay là cường đại như vậy. Tiểu khê trong tâm linh, cái loại này rung động cũng không cách nào diễn tả bằng ngôn tử. Đường sinh một trưởng đánh chết thần long, ánh mắt tiểu chuyển đến kim nhưu trên người. Kim nhưu cả người tại nơi này lập tức, như rơi vào hầm băng. Hắn phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian, cầu xin tha thứ, tha mạng, tu hữu tha mạng. Chúng ta có mắt không trỏng, mạo phạm ngươi, mạo phạm ngươi. Hắn ở đâu còn dám phát lên nửa phần ngăn cản chi tâm. Đường sinh ánh mắt lại nhìn hướng tị xà bên kia, tị xà toàn thân run lên, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, tử vong bóng mờ bao phủ hắn. Hắn cũng tranh thủ thời gian cùng Kim Nguyêu đồng dạng, lươn tiếng nói, tu hữu tha mạng, tha mạng. Chúng ta nếu là biết đạo ngươi như thế thực lực, ở đâu còn có lá gan với ngươi là địch. Tha mạng A, tha mạng A. Giờ khắc này, Kim Nguyêu cùng tị xà cũng không dám phản kháng, cũng không dám chạy trốn. Bọn hắn biết nói. Đường sinh có thể một chương trụm chết thần Long cũng có thể một chương trụm chết hắn và tị xà. Tiểu khê, ngươi nói, hai người này, giết hay là không giết? Đường sinh hỏi. Cái này. Tiểu khê ánh mắt nhìn hướng kim như cùng tị xà bên này. Hai người này toàn thân run lên, cũng biết giờ khắc này bọn hắn sinh tử nắm giữ ở tiểu khê trong tay, bọn hắn tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, dân hổ, mọi người chúng ta đều là 12 thánh thần cung thánh thần, trước kia chúng ta có mắt như mù với người đối nghịch, Hiện tại chúng ta biết sai rồi, cũng không dám nữa. Chúng ta đều nguyện ý dùng ngươi cầm đầu. Tiểu Khê nghe nói như thế, gật gật đầu, nàng đối với Đường Sinh nói ra, thiếu ra, bọn họ đều là 12 thánh thần cung chi nhân, ta cũng vậy, ta cùng bọn hắn tầm đó, kỳ thật chỉ có một chút lợi nhỏ hích chi tranh giành, cũng không thâm cựu đại hận Bọn hắn đã biết đạo sai rồi, cái kia liền buông tha bọn hắn lúc này đây a Đã như vậy, cái kia liền buông tha bọn hắn a Đường Sinh gật gật đầu, theo hắn. Chém giết tị xà cùng kim niu, tiểu như là chém giết hai cái con sâu cái kiến, giết hay không đều đồng dạng. Tiểu khê đi vào thần long thi, sắp rồng, thể bên cạnh, nhẹ nhàng vây tay một cái, một đạo hình rồng hư ảnh lệnh bài, phiêu du tại nàng trước mặt, nàng hỏi, đây là thần long thánh thần lệnh, ai có thể giết chết chủ nhân của nó, thì có tư cách luyện hóa nó, trở thành nó chủ nhân mới. Thiếu ra, ngươi muốn hay không luyện hóa nó? A. Đường sinh ngay xong, con ngươi dùng mình, hỏi, trở thành thánh thần là ước thúc sao? Hắn có thể không thích ước thúc. Tiểu Khê nói ra, trước mắt mà nói, còn không có có cái gì ước thúc. Bất quá, một khi 12 thánh thần đều đủ, có thể mở ra 12 thánh thần cung cuối cùng một đạo đại môn, nghe nói bên trong sẽ có cái này thánh thần cung trung cực bí mật. Bất quá, chỉ có 12 thánh thần, mới có tư cách đi thăm dò cái này trung cực bí mật. chương 978, ý đồ mời chào Đã như vậy, ta đây tiểu chú ý luyện hóa. Đường Sinh nói ra, Hắn là lo lắng tiểu khê an nguy, cho nên nghĩ đến, nếu là cái này thánh thần cung trung cực bí mật mở ra, hắn khả dĩ che chở tiểu khê đến thăm dò cái này thánh thần cung trung cực bí mật. Hắn đem cái này thần long thánh thần lệnh nắm ở trong tay, có lẽ là hắn đã giết thần long nguyên nhân, khí cơ tương dẫn phía dưới, cái này thần long thánh thần lệnh trực tiếp nhận thức hắn làm chủ, cùng lúc đó, một cổ tin tức theo thần long thánh thần lệnh ở bên trong lưu lạc tiến vào hắn trong thức hải. Đây là về cái này thần long thân phận nói rõ, cùng lúc đó Thông qua cái này thần long thánh thần lệnh, hắn cũng cảm nhận được cái này 12 thánh thần cung tồn tại. Cái này 12 thánh thần cung tại đây phương thần vực ở bên trong, lại phản phất tại đây phương thần vực bên ngoài, ở vào một loại rất kỳ diệu trong trạng thái, ít nhất đường sinh hôm nay cảnh giới, còn đối với 12 thánh thần cung vị trí xem chi không thấu. Có chút ý tứ. Đường sinh đối với cái này 12 thánh thần cung tồn tại, có chút cảm thấy hương thú. Bất quá, hôm nay việc cấp bách, hay là trước thống nhất toàn bộ thần giới vấn đề? Tại hắn chém giết thần long lập tức, toàn bộ thần giới lại lần nữa có một cổ vô cùng cường đại cơ duyên số mệnh mệnh số hàng lâm đến trên người của hắn đến, đây là chém giết thần lòng cái này nhân vật chính hóa thân đoạt được. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được tại chiến ngô thần giới ý chí, tại bởi vì thần Long bị chém giết về sau, nhận lấy nghiêm trọng cắn trả, rõ ràng lâm vào trong lúc ngủ say. Tại nơi này lập tức, toàn bộ chiến ngô thần giới ý chí bắt đầu rắn mất đầu bắt đầu. Đường sinh tranh thủ thời gian lại để cho hắn bên này thần giới ý chí mở ra lái thánh khí tàu cao tốc tranh thủ thời gian tiến về trước chiến Ngô địa bản bắt đầu luyện hóa chiến Ngô giới tâm. cùng lúc đó chínhnh thống thần giới ý chí bên kia cũng muốn phái người chém giết rất hiển nhiên nó cũng biết thần long cái chết tin tức bất quá nếu nói là tranh đoạn đường sinh bên này thần giới ý chí khả dĩ điều động hơn 800 chiếc thánh khí tàu cao tốc mà chính thống tại phong lớn trong thế giới chỉ có thể điều động hơn 400 chiếc ở đâu tranh được qua đường sinh bên này cho nên chiến Ngô giới Tâm Không chút nào ngoại ý muốn đã bị đường sinh bên này thần giới ý chí chô đã luyện hóa được. Cùng lúc đó, ra lại binh tiến công liệt diệt địa bàn, liệt diệt thần giới ý chí một cây chẳng chống vững nhà, ở đâu ngăn cản được hả. Đợi liệt diệt bị gồm thâu về sau, tự là thanh lý chính thống thần giới ý chí tại phong ấn trong thế giới địa bàn cùng cái kia 400 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Có thể nói, cho tới bây giờ, đại cục đã định. Trừ phi chính thống thần giới ý chí còn nắm chắc bài, nếu không... Nó không ngăn cản được đường sinh bên này chiếm đoạt cấp bộ. Ngay hôm nay, chính thống thần giới ý chí lặng lẽ liên lạc đường sinh, tiến hành đàm phán. Đường sinh, ta thừa nhận, ta xem nhìn lầm ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi ở thời đại này ở bên trong, còn có thể dẫn dắt toàn bộ thời đại, hoàn toàn xứng đáng thời đại đệ nhất nhân vật chính. Ngươi có thể hay không giúp ta? Rất hiển nhiên, chính thống thần giới ý chí tại mời chào đường sinh. Ta không giúp được ngươi. Đây là mệnh. Đường sinh nói ra. Hắn đã cùng hắn bên này thần giới ý chí hợp tác lâu như vậy, hắn là không có khả năng phản bội nó. Mà hắn cũng không có lý do phản bội, chẳng lẽ chỉ bằng chính thống thần giới ý chí dăm ba câu? Chính thống thần giới ý chí cũng chưa từ bỏ ý định, nó nói ra: "Ngươi là ở ta trên địa bàn luân hồi sinh ra sinh linh, ngươi tựa như cùng ta hải tử đồng dạng. Ta sẽ giải thích ngươi ở kiếp này cùng ở kiếp trước đầy đủ mọi thứ. Ta biết đạo ngươi vẫn muốn tìm kiếm ngươi kiếp trước sư tỷ, dùng cái này để hoàn thành trong lòng ngươi cuối cùng một kia tiếc nuối." Ta biết đạo nàng ở nơi nào nàng ở nơi nào đường sinh ngay xong con người dùng mình nàng bây giờ là của ta thời đại nhân vật chính hóa thân rồi chính thống thần giới ý chí nói ra đường sinh ngay xong lập tức đã minh bạch đây là chính thống thần giới ý chí tại Uy Hiếp hắn, vậy hắn sư tỷ sinh tử đến Uy Hiếp Hắn nếu như hắn giúp long kiếm thần giới ý chí đã luyện hóa được chính thống thần giới ý chí như vậy hắn sư tỷ với tư cách chính thống thời đại nhân vật chính hóa thân cũng sẽ biết đi theo đã chết tiêu vong Thậm chí liền luân hồi còn không thể nào vào được. Đây không phải uy hiếp, mà là mạng của nàng. Mạng của nàng tựu không chế tại trong tay của ngươi, sinh tử liền tại ngươi một ý niệm. Đối với ngươi mà nói, ta cùng long kiếm bất quá là hai cái thần giới ý chí, ngươi giúp cái đó một cái, kết quả đều đồng dạng, cái kia chính là toàn bộ thần giới đều đi về hướng thống nhất, mà ngươi cũng là hoàn toàn xứng đáng thần giới thống nhất lớn nhất công thần. Kỳ thật, đối với chúng ta thần giới ý chí mà nói, ai thôn vệ ai, kỳ thật đều không sai lắm Bất đồng duy nhất, tựu lạc của người đó ý chí cuối cùng nhất chủ đạo mà thôi. Chính thống thần giới ý chí nói ra. Ngươi thật đúng hèn hạ vô sỉ. Đường sinh con ngươi lué ra sát ý. Đây không phải hèn hạ vô sỉ, ngươi cùng ngươi sư tỷ đều là ở chỗ này của ta sinh ra, xem như của ta sinh linh. Ta là tại đây thần giới ý chí, các ngươi giúp ta, chính là đương nhiên. Chính thống thần giới ý chí nói ra. Để cho ta cùng sư tỷ của ta cho chuyện. Đường sinh nói ra. Khả dĩ. Chính thống thần giới ý chí đáp ứng. Trung quanh hư không, một hồi chấn động, một cái áo đỏ như lửa nữ tử, từ bên trong đi ra. Là cái kia trương quen thuộc gương mặt. Cũng là cái kia quen thuộc khí tức. Chỉ có điều, lúc trước sư tỉ, đó là địa vị tu vi, hôm nay cái này áo đỏ nữ tử, dĩ nhiên là thánh cảnh cứng, giả. Sư đệ, áo đỏ nữ tử mở miệng. Cái này vô cùng thanh âm quen thuộc, đem đường sinh trong nội tâm phủ đầy bùi tâm sự, thoáng cái thổi ra. Sư tỉ, Đường sinh kìm lòng không được hoán một tiếng, có thể thanh âm, đã nghẹn nào. chính thống thần giới ý chí, mới được là cái này phương thần giới sinh chính thống, cái này cũng mới là đại thế. Giúp nó, tốt chứ? Áo đỏ nữ tử mang theo vài phần cầu khẩn. Ai? Đường sinh đột nhiên thở dài. Toán sư tỷ cầu ngươi. Áo đỏ nữ tử nói ra. Đường sinh hỏi, sư tỷ của ta có phải hay không chết hả? Áo đỏ nữ tử nghe nói như thế, sắc mặt có vài phần mất tự nhiên cứng ngắc nói ra. Sư đệ, lời này của ngươi phải. Là có ý gì? Nàng hẳn là chết rồi. Ngươi dung hợp trí nhớ của nàng, có phải hay không? Mà chính thống thần giới ý chí, xác thực có năng lực như thế, có thể theo nàng luân hồi trí nhớ, theo luân hồi sông dài ở bên trong chắt lọc đi ra. Đường sinh nói ra. Sư đệ, ta là được ngươi sư tỉ A Áo đỏ nữ tử còn muốn nói xạo. Đường sinh thở dài, dù là ngươi dung hợp trí nhớ của nàng, kế thừa kiếp trước của nàng đủ loại, có thể ngươi cũng không phải nàng. Mà ta, cũng không bao giờ. Nữa là ở kiếp trước ta đây. Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạng ngươi. Ngươi đã trở thành bộ dáng của nàng. Xem như đem trong nội tâm của ta cuối cùng một cái khúc mắc đều giải Có thể nói, tại thời khắc này, đường sinh tâm tính, viên mãn. người áo đỏ nữ tử không nghĩ tới đường sinh lợi hại như vậy. Vậy mà khám phá thân phận của nàng. Nàng muốn trốn. Có thể ở đâu còn chạy thoát. Trung quanh hư không, chẳng biết lúc nào giam cầm lại. Đường sinh một trường đem áo đỏ nữ tử cho đập hái. Áo đỏ nữ tử chết. Tại áo đỏ nữ tử chết đi lập tức, Đường Sinh lại ra tay nữa, một đạo thánh mang bao phủ ở áo đỏ nữ tử tiêu tán hồn niệm. Hắn từ đó đã rút ra một kia trí nhớ linh quang đi ra. Những nay trí nhớ linh quang mới được là sư tỷ của hắn. Chương 979, phá phong thời đại. Vô số nhìn xem những nay tại chính mình lòng bàn tay tiêu tán trí nhớ linh quang, trong lúc bất trí bất giác, Đường Sinh đã sớm rơi lệ lờ mặt. Hắn muốn bắt ở, có thể căn bản là không cách nào bắt lấy. Chỉ có thể mặc cho do hắn tiêu tán. Đường sinh, cảm ơn ngươi cuối cùng còn lựa chọn ta. Long kiếm thần giới ý chí thanh em tiếng nổ đắng xuống. Nó biết nói, nếu như đường sinh không tuyển chọn nó, nó chỉ có thể chờ chết. Mà hắn tại đây trong quá trình, không có cái gì nói. Bởi vì nếu không là đường sinh, hắn căn bản đi không đến hôm nay, cho nên, nếu là đường sinh lựa chọn chính thống, bỏ cuộc nó, nó cũng không oán không hối. Đi thôi. Hoàn thành cuối cùng thống nhất a." Đường Sinh nói ra. "Cái này áo đỏ nữ tử xác thực là chính thống thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân, nó phái nàng đến giả mạo Đường Sinh sư tỷ cùng Đường Sinh gặp mặt, cũng là liều chết đánh cược một lần. Bởi vì, nó đã không có đường lui." Áo đỏ nữ tử vừa chết, chính thống thần giới ý chí cũng xa vào đến trong hôn mê, nó giới tâm cũng bộc lộ ra đến. Long kiếm thần giới ý chí không chế lấy thánh khí tàu cao tốc quân đoàn, bắt đầu hướng phía chính thống chô giới tâm mà đi. Đến tận đây, Toàn bộ nghiền nát không biết bao nhiêu ước năm thần giới, lại lần nữa thống nhất bắt đầu. Thần giới thống nhất, đường sinh cơ công chí vĩ. Thậm chí có thể nói, đây là hắn bằng vào sức một mình, mang theo long kiếm thần giới ý chi thống nhất toàn bộ thần giới. Cho nên, toàn bộ thần giới cơ duyên số mệnh mệnh số, tại thời khắc này đều tập trung vào đường sinh trên người. Đường sinh lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, hắn không có tận lực đi tìm hiểu, vừa vận thượng pháp tắc bắt đầu không ngừng hướng phía thâm ảo cấp độ đi diễn biến. Thần giới thống nhất Toàn bộ thần giới cũng bắt đầu tiến vào đến mối đích kỷ nguyên. Chu Thiên phong ấn đại trận giải trừ. Thần giới Pháp tắc chi tâm một lần nữa ngưng tụ, chậm giãi hội trở nên nguyên vẹn. Đem làm toàn bộ thần giới cùng bên ngoài hoàn vũ thế giới, còn có một tầng phong ấn, tầng này phong ấn, phản phất là đem chọn cái thần giới cùng bên ngoài hoàn vũ thế giới cho cách ly bắt đầu. Đây là một loại bảo hộ, khiến cho bên ngoài hoàn vũ thế giới thế lực, xâm lấn không đến tại đây đến, đồng thời, cũng khiến cho cái này phương hoàn vũ thế giới sinh linh tìm không thấy lối ra tại đây. Theo đường sinh tu vi đề cao, hắn cũng cảm nhận được, tầng này phong ấn, là được 12 thánh thần cung cuối cùng một tầng phong ấn. 12 thánh thần cung, rốt cuộc là cái gì? Đường sinh hỏi. Thế giới bên ngoài rất rộng rộng rãi, hắn cũng hợp thời hậu, nên đi ra ngoài đi một chút. Ta tuy nhiên kế thừa toàn bộ thần giới chi nhớ, nhưng là, về 12 thánh thần cung chi nhớ, vẫn luôn là chỗ trống. Phản phất, bị người nào cố ý xóa đi đồng dạng. Thần giới ý chí trả lời. Cái này phương thần giới kê tiếp thời đại, là cái gì thời đại? Đường sinh hỏi. Vốn là trấn long thời đại, lại là thánh giả trở về thời đại, lại đến thần giới ý chí thời đại thống nhất thời đại. Phá phong thời đại A. Thần giới chỉ có cùng bên ngoài hỗn độn hoàn vũ liên hệ, mới tính toán nguyên vẹn thần giới, mà ở trong đó pháp tắc chi tâm cũng mới hội cuối cùng nhất nguyên vẹn. kế tiếp cái lúc này, thần giới hội nghỉ ngơi lấy lại sức, thai nén ra một nhóm lớn thánh cảnh cường giả đi ra, đồng thời, cũng phải nhìn xem. Ai có thể đủ tranh đoạt đạt được 12 thánh thần cung 12 thánh thần chủ vị? Thần giới ý chí nói ra. Hôm nay, 12 thánh thần cung đã có 6 cái thánh thần vị thai ngén mà ra rồi, còn có 6 cái không có thai ngén đi ra. Cho dù là thai ngén đi ra 6 cái thánh thần, bọn hắn thánh thần vị cũng là khả dĩ bị người cấp đi, chỉ cần đưa bọn chúng chém giết là được, tựa như đường sinh cướp đi thần long thánh thần vị đồng dạng. Chỉ chờ 12 thánh thần đều đủ, cùng một chỗ mở ra 12 thánh thần cung cuối cùng một tầng phong ấn. Đó chính là toàn bộ thần giới cuối cùng nhất đại viên mãn thời điểm. Thì ra là thế. Đường sinh gật gật đầu, nói như vậy, kế tiếp thời đại, cũng cùng hắn có quan hệ. Bởi vì thân phận của thần Long lệnh bài, tại hắn trong tay. Đào mắt, hơn 1.000 vạn năm tuế nguyệt đi qua. Theo thần giới pháp tắc chi tâm càng phát ra nguyên vẹn, toàn bộ thần giới sinh linh bên trong, hiện lên ra một mảng lớn thánh cảnh cường giả. 12 thánh thần vị trí cạnh tranh thập phần kinh liệt, tiểu khê cùng tiểu tố tại đường sinh che chở phía dưới. Lúc này mới giữ vững vị trí các nàng dần hổ cùng máu thỏ thánh thần vị. Mà khi sơ tử tử kim nhu, tị xá ba người, tắc thì không có vận tốt như vậy, bọn hắn tất cả đều vẫn lạc tại thời đại này ở bên trong. Tại hôm nay, 12 thánh thần rốt cục chủ đủ. Thiếu ra, 12 thánh thần cung thánh thần đều vào chỗ. Thiểu khê thanh âm chuyển đến. Đi thôi. Đường sinh gật gật đầu, theo trong hư không đứng dậy. Hắn đợi hơn 1.000 năm. Cũng rốt cuộc đợi đến lúc 12 thánh thần cung thánh thần tất cả đều vào trô giờ khắc này. Đương nhiên, tại đây ngàn năm trong năm tháng, đường sinh tu vi đã tăng lên tới một loại khủng bố cảnh giới. Thánh cảnh có cựu trọng. Hắn hôm nay là được thánh cảnh cựu trọng đại viên mãn, chỉ kém một kia, liền có thể bước vào trong truyền thuyết đạo cảnh. Đương nhiên, tại đây ngàn vạn năm ở bên trong, tiểu hỏa cùng tiểu kiếm hai cái tiểu gia hỏa được nhờ sự giúp đỡ hắn số mệnh, cũng tiến bộ thần tốc. Có thể nói, tại hôm nay thần giới vị diện ở bên trong Đường sinh là độc nhất đương tồn tại, kế tiếp tiểu hỏa cùng tiểu kiếm cũng là độc nhất đương. Về phần khác thánh cảnh cường giả, tu vi tối cao cũng chỉ là thánh cảnh đệ tam trọng mà thôi. Một bước bước ra, đường sinh đã đi tới thần long thánh thần cung ở bên trong. Khác 11 cái thánh thần cung thánh thần đã vào chỗ tại riêng phần mình thần cung, bọn hắn chứng kiến đường sinh trở về vị trí cũ, cùng kêu lên hành lễ nói ra, tham gia thánh chủ. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Về đường sinh sự tích, Ở chỗ này đã trở thành một cái truyền thuyết. Bắt đầu đi." Đường Sinh đối với 11 vị thánh thần nói nói. "Vâng." Mọi người ngay ngắn hướng lĩnh mệnh, sau đó vận chuyển riêng phần mình thánh thần cung mở ra đại trận. 12 thánh thần cung ngay ngắn hướng vận chuyển, một cổ vô hình lực lượng bắt đầu ở 12 thánh thần cung trung ương ngưng tụ. Tại thời khắc này, toàn bộ thần giới đều run rẩy lên, cái kia phong ấn chặt cái này phương thần giới lực lượng, rất nhanh hướng phía thánh thần cung vị trí tụ tập mà đến. Tại đây trong quá trình Đường sinh đối với toàn bộ thần giới đã có càng sâu một tầng lý giải. Tại đây lực lượng phản phất là một loại khác cao siêu hơn áo nghĩa. Nó tại thánh thần cung ở bên trong ngưng tụ, thời gian dần qua, một cái thế kỷ mới cửa vào chậm dai ở mọi người trước mặt mở ra. Nhưng, đây cũng không phải là là đi thông bên ngoài hoàn vũ thế giới cửa ra vào. Tại nơi này thế kỷ mới cửa vào nội, mơ hồ chứng kiến một cái cực lớn tế đàn. Cái này không biết là cái gì tế đàn. Một cổ phản phất vận mệnh giống như khó lường khí thức Từ đó phát ra mà ra. Tại thời khắc này, đường sinh sâu trong đáy lỏng, một cổ cường đại kêu gọi, tự nhiên sinh ra. Hắn phục hồi tinh thần lại, đột nhiên phát hiện, toàn bộ thánh thần cùng tế đàn thời gian, đột nhiên đình chỉ. Đường sinh cũng tìm hiểu thời gian pháp tắc, hơn nữa đối với thời gian pháp tắc đã có sâu lý giải. Giờ phút này cái này, tại đây thời gian ngừng lại, hắn rõ ràng một chút cảm giác đều không có. Còn nữa, thời gian là lưu động, có thể làm cho thời gian ngừng lại, đó là một kiện phi thường chuyện kinh khủng. Ít nhất đường sinh là tìm hiểu không đến như vậy cao thâm cảnh giới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường sinh tâm, âm thầm cảnh giác. chương 980, vận mệnh tế đàn. Toàn bộ thánh thần cung hết thảy, kể cả tại đây thiên địa pháp tắc kể cả tiểu hỏa cùng tiểu kiếm ở bên trong, tất cả đều đình chỉ. trừ hắn ra. Hắn là duy nhất ở chỗ này năng động. Trước mặt thế kỷ mới cửa vào, chậm rãi mở ra. Đường sinh đứng ở nơi này cái cửa vào trước cảm thụ được từ bên trong phát ra mà ra vận mệnh khí thức, cảm thụ được ở sâu trong nội tâm cái chủng loại kia quen thuộc lại không hiểu thấu tiêu gọi, không biết như thế nào, đường sinh tu vi, đột phá. Thánh cảnh hướng thượng là đạo cảnh. Hán đột phá đã đến đạo cảnh, hơn nữa là lấy nhiều loại trí cao pháp tắc thành đạo. Bình thường pháp tắc càng nhiều, thành đạo càng khó. Húng chi là trí cao pháp tắc. Đây hết thảy đều là như vậy nước chạy thành sông. Phản phất sở hữu tất cả cơ duyên, là được tại thời khắc này. Cùng đợi đường sinh xuất hiện, là đường sinh chỗ chuẩn bị. Hắn mang theo đủ loại nghi hoặc, bước vào đi vào. Toàn bộ tế đàn, đại quy mô, lại hốn hốn đột đột. Tại bước vào tại đây thời điểm, môi đi một bước, đường sinh đều phản phất tại đạp lúc này đây luân hồi, một đạo nhân sinh. Một bước một luân hồi. Đi trăm ngàn bước, là được trăm ngàn lần luân hồi. Bất quá, đã đến đường sinh như vậy cảnh giới, luân hồi nhiều hơn nữa, chân ngã cũng sẽ không biết mê hoặc. Quá trình này, là một loại tâm linh tẩy lễ càng là một loại cảnh giới tăng lên. Tại tế đàn trung ương, đứng đấy hai người nam tử, một cái đường sinh rất quen thuộc, đúng là hắn ở kiếp này phụ thân Đường Tiêu Thạch. Ma đổi thành một cái, khí tức khó lường, phản phất tạo hóa hóa thân, hắn một đầu đỏ xanh sắc tóc dài, ỷ vào một trường so nữ nhân càng khuynh thành dung nhan tuyệt thế. Tại đây rốt cuộc là địa phương nào? Mà các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đường Sinh nhìn xem hai người kia, ta không khỏi hỏi, tu vi đã đến hắn như vậy cảnh giới, Hắn đương nhiên biết nói, đường tiêu thạch không chỉ là hắn ở kiếp này phụ thân đơn giản như vậy. Hết thể tất cả nhân quả, cũng có thể cho rằng ăn bài. Nơi này là vận mệnh tế đàn. Chúng ta thiếu nợ ngươi cả đời vận mệnh, cho nên lúc này bố cục, trả lại ngươi ở kiếp trước nhân quả. Đường tiêu thạch nói ra. Giờ phút này hắn mở miệng, cũng không phải dùng đường sinh phụ thân thân phận mà nói. Mà là dùng một loại ngang hàng tu hữu thân phận. Vận mệnh tế đàn. Đường sinh chưa từng nghe nói qua cái gì vận mệnh tế đàn Đường Tiêu Thạch nói, "Nói đúng ra, tại đây thực sự không phải là chính thức vận mệnh tế đàn, mà là chúng ta dùng vận mệnh tế đàn địa chỉ cũ mô phỏng mà ra. Bởi vì ngươi kiếp trước thủ ta chi liên lụy, nhân quả quá lớn, tầm thường đích thủ đoạn, căn bản tìm không hồi trở lại ngươi cái kia cả đời trí nhớ. Cho nên, chỉ có thể đủ mượn nhờ vận mệnh tế đàn lực lượng." Đường Sinh hôm nay cảnh giới đã là cái này phương thần giới đệ nhất nhân, hôm nay đột phá đạo giới, chỉ sợ ở bên ngoài hôn độn hoàn vũ đều là nhân vật số má nhưng trước mắt Đường Tiêu Thạch cùng bên cạnh Tuyệt Mỹ Nam tử, hắn nhìn không thấu, phản phất hai người kia đứng ở chỗ này, toàn bộ thần giới đều muốn túi đầu trước bọn họ. Nói như vậy, cái này phương thần giới đã bị phong ấn, đều là các ngươi ở bố cục hả? Đường Sinh đột nhiên hiểu được, chúng ta lần nữa bố trí vận mệnh tế đàn sự tình, không phải chuyện đùa, nếu để cho có chút lao ra hỏa biết được, tất nhiên tính toán trùng trùng điệp điệp, cho nên không thể không xếp đặt thiết kế một ít mê hoặc thủ đoạn. Cũng may, đầy đủ mọi thứ đều phi thường thuận lợi. Đường tiêu thạch cười nói. Đường sinh nội tâm rung động. Nói như vậy, cái này phương thần giới nghiền nát, lại đến cái này phương thần giới một lần nữa đi về hướng thống nhất, đều là bọn hắn một tay bố trí. Thậm chí liền thần giới ý chí chi nhớ, bọn hắn đều có cái kia thông thiên thủ đoạn đến biến mất. Đọc chuyện. Ở trời ạ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì cảnh giới, cái dạng gì tu vi. Các người bố trí những. Này, cũng là vì ta. Đường sinh hỏi. Hắn cũng đã minh bạch, vì cái gì hắn tu hành. Như thế thuận buồm xuôi gió, sở hữu tất cả nghịch cảnh, cuối cùng đều gặp dư hóa lành, biến thành cơ duyên. Dù là hắn lựa chọn yếu nhất một cái thần giới ý chí, cuối cùng cũng đều có thể thống nhất toàn bộ thần giới. Nguyên lai like có hai vị này tồn tại tại hắn sau lưng thủ hộ lấy, ai có thể cùng hắn đấu. Đúng vậy. Đường tiêu thạch gật gật đầu. Đường sinh hít sâu một hơi, lúc này mới hỏi, ta đây kiếp trước, rốt cuộc là ai? Tu Hiếu, ngươi thức tỉnh kiếp trước liền biết. Đường tiêu thạch nói ra. Như thế nào thức tỉnh? Đường sinh hỏi. Đem ngươi luân hồi quan, long huyết ngọc vòng tay, hôn nguyên trận ấn ba dạng thứ đổ vật lấy ra. Đường tiêu thạch nói ra. Cái này ba dạng thứ đổ vật, đường sinh hôm nay cảnh giới, đến nay đồng dạng đều không có hiểu rõ. Ý niệm trong đầu khẽ động, cái này ba dạng thứ đổ vật đồng bền mà ra. Hôn nguyên trận ấn dùng để kích hoạt cái này vận mệnh tế đàn, long huyết ngọc vòng tay giúp ngươi kích hoạt cái kia cả đời nhân quả, mà cái này luân hồi quan tắc thì giúp ngươi thức tỉnh cái kia cả đời Đường tiêu thạch nói ra đường sinh nhìn về phía luân hồi quan hỏi cái này luân hồi quan nội nằm Nam tử Rốt cuộc là ai đường tiêu thạch nói hắn sao một cái muốn nhìn xem tại đây bí mật tồn tại vì không đánh rắn động cỏ chúng ta không có giết hắn chỉ là đưa hắn phong ấn tại luân hồi quan ở bên trong như vậy cũng là chúng ta mê hoặc thủ đoạn một trong hiện tại ngươi đã trở về tác dụng của hắn cũng không lớn đường tiêu thạch nói xong đem luân hồi quan mở ra lại đem bên trong Nam tử lấy đi ra Phong ấn tiến hắn mặt khác một kiện pháp bảo ở bên trong. Ngươi nằm đi vào luân hồi quan ở bên trong A, còn lại, giao do chúng ta bố trí là được rồi. Đường tiêu thạch nói ra. Đường sinh không có cách nào không tin bọn hắn, hắn có thể đi đến hôm nay, tất cả đều dựa vào cái này hai cái thần bí khó lường ra hỏa. Hắn cũng biết, đối phương nếu là muốn giết hắn, căn bản không cần đùa nghịch nhiều như vậy tâm cơ, trực tiếp bóp chết hắn cũng được. Là tối trọng yếu nhất, hay là đường sinh cảm thấy bọn hắn đối với chính mình không có ác ý. Được rồi, có một cái như bức kiếp trước, ai không muốn. Trước kia đường sinh hâm mộ qua những cái kia thức tỉnh kiếp trước thánh cảnh cường giả trí nhớ thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, hiện tại, hắn cũng muốn đã thức tỉnh. Hắn nằm tiến vào luân hồi quan ở bên trong. Cái kia hốn nguyên trận ấn theo đường tiêu thạch một ngón tay, chui vào vận mệnh tế đàn bốn phía, lập tức, toàn bộ vận mệnh tế đàn phẳng phất rót vào linh hồn đồng dạng, bắt đầu có chút rung rung bắt đầu. Bên cạnh cái vị kia đỏ xanh sắc tóc tuyệt Mỹ Nam tử Cái này một ngón tay long huyết ngọc vòng tay, lập tức, long huyết ngọc vòng tay phiêu du tại luân hồi quan phía trên. Tốt rồi, bố trí tốt. Bất quá, vận mệnh tế đàn hay là muốn dựa vào chính ngươi kích phát? Ta chuyển cho ngươi một đoạn kích phát cái này vận mệnh tế đàn phát quyết. Đường tiêu thạch nói xong. Lập tức, đường sinh trong thức hải, nhiều ra một cổ tin tức, đây là một đoạn pháp quyết, đúng là như thế nào kích phát cái này vận mệnh tế đàn, đưa hắn ngưu bước kiếp trước dẫn độ trở về pháp quyết. Khả dĩ đến sao Đường tiêu thạch hỏi. Khả dĩ. Đường sinh gật gật đầu. Cái kia bắt đầu đi. Đường tiêu thạch nói ra. Tốt. Đường sinh không do dự, lập tức dựa theo cái này đoạn pháp quyết vận chuyển lại. Vâng. Giờ khắc này, toàn bộ thần giới thời gian đều dừng lại. Không chỉ là thời gian, tại đây không gian, luân hồi, nhân quả. Hết thể tất cả, đều đình chỉ. vận mệnh tế đàn, chuyển động bắt đầu. Cùng lúc đó, toàn bộ luân hồi quan đại phóng Quang minh. Nó bắt đầu mở ra luân hồi sông giải bắt đầu ngược dòng tìm hiểu nhất buồn nguyên áo nghĩa. Mà lơ lửng tại luân hồi quan đỉnh đầu long huyết ngọc vòng tay, tại thời khắc này, hòa tăng ra, sau đó cùng lấy luân hồi quan chỉ dẫn, dung nhập đến luân hồi sông dài ở bên trong. Đường sinh tinh thần, tại thời khắc này, phản phất cùng toàn bộ luân hồi sông dài hòa hợp nhất thể, hắn như là một khối nam châm, ở bên trong không ngừng hấp thu lấy hắn tốt 100 thế luân hồi trí nhớ, muốn từ đó tìm ra nhất ngư bức cái kia cả đời. Phảng phất trong mắt Lại phản phất trước trăm ngàn thế đợi đường sinh phục hồi tinh thần lại vận mệnh tế đàn đỉnh chỉ xuống hơn nữa bắt đầu sụp đổ toàn bộ luân hồi quan cũng ảm đạm không ánh sáng bắt đầu phản phất là rình mỏ vận mệnh tối tăm bên trong đường sinh cảm nhận được một cổ vận mệnh lửa giận tập trung đến nơi đây đường sinh tràn ngập theo luân hồi quan bên trong đi ra đến đường tiêu thạch cùng tuyệt Mỹ Nam tử nhìn về phía đường sinh nhưng ngày một khắc lông mày ngay ngắn hướng đều nhăn lại đến phản phất giờ phút này đường sinh Cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ giống như chính là cái người kia nên trở về quy tư thái. người không có thức tỉnh. Đường tiêu thạch sững sờ mà hỏi. Không có. Ta ở bên trong xem của ta trăm ngàn thế, cường đại nhất chính là ta ở kiếp này. Căn bản không có cái gì như bức kiếp trước. Đường sinh chi tiết nói ra. Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại bất an. Giống như hai người này nhận là người, hắn cũng không phải là hai người này muốn tìm chính là cái người kia. Có thể bọn hắn cũng tại trên người của hắn. Lãng phí nhiều như vậy bố cục, nhiều như vậy tinh lực, nhiều như vậy cơ duyên. Hai người này, sẽ không phải giết người diệt khẩu A. Đường sinh không khỏi nghĩ đến. Đường tiêu thạch cùng tuyệt mỹ nam tử liếm nhau. Hắn không phải hắn. Tuyệt mỹ nam tử nói ra. Chẳng lẽ, chúng ta bị cái nào đó lao ra hỏa tinh kế, bị xếp đặt một đạo. Đường tiêu thạch có chút nóng tính bắt đầu. Tuyệt mỹ nam tử từ chối cho ý kiến. Hắn nói ra, hỏi một chút liền biết. Hắn nói xong, nhìn về phía đường sinh. Phản phất đem đường sinh từ trên xuống dưới đều xem cái thông thấu, hắn thản như nói, ta biết đạo người hắn tại trong kinh mạch cất giấu xuất hiện đi. Đường sinh nghe nói như thế, ngẩn người. Lập tức, một cổ tà ác khí tức, theo hắn 12 trong kinh mạch đồng bền mà ra. Đây là một cái nữ tử, một cái lồng sắt tại tà ác trong hơi thở nữ tử, thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng lại cho người một loại khuynh thành tuyệt thế mị hoặc. Tuyết, thật lâu không thấy rồi. Tuyệt mỹ nam tử mở miệng. Tạo hóa. Gọi tuyết nữ tử, thanh âm khó lường văng lên. Hán. Gọi tạo hóa tuyệt mỹ nam tử hỏi. Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta và các ngươi đồng dạng, đều cho là hắn là hắn chuyển thế chi thân, cho nên tại đứng ở trong thân thể của hắn thủ hộ lấy, còn hắn ở kiếp trước nhân quả. Tuyết nói ra. Thực không phải hắn. Cũng hoặc là nói, hắn không về được. Bên cạnh đường tiêu thạch mở miệng. Tuyết trầm mặc một hồi nhi, hỏi hướng đường tiêu thạch, nói, sinh tử đàn Tôn Ngươi là như thế nào tìm được người này, cho là hắn là hắn chuyển thế chi thân. đường tiêu thạch nói, ta hứa hẹn còn hắn cả đời cơ duyên, tự nhiên là căn cứ ta cùng với hắn nhân quả đến tìm hắn. Tuyết đột nhiên nở nụ cười. Bên cạnh tạo hóa, đột nhiên cũng cười. Các ngươi cười cái gì? đường tiêu thạch vẻ mặt khó hiểu. Tạo hóa nói ra, tiểu tử này gọi là gì danh tự? đường sinh A. đường tiêu thạch nói ra. Cái kia chính là. Tạo hóa nói ra. đường sinh. Đường sinh đường tiêu thạch đột nhiên tỉnh nộ lại, đường đã sinh. Là được đường sinh. Hắn đã sớm trở về rồi. Hảo thủ đoạn, thậm chí ngay cả chúng ta đều đã lừa gạt rồi. Tạo hóa nợ nụ cười, hắn càng phát ra thâm bất khả chắc. Đường tiêu thạch nhưng khó hiểu, vậy hắn vì cái gì không thấy chúng ta đây? Tạo hóa đạo, hắn tại sao phải gặp chúng ta? Là chúng ta thiếu nợ hắn nhân quả, cũng không phải là hắn thiếu nợ chúng ta nhân quả. Còn nữa, trên người hắn, còn có bí mật. Chúng ta cùng hắn. Đến cùng ai là ai quân cờ, còn nói không được. Đường tiêu thạch nghe nói như thế, con ngươi dùng mình, hỏi, ngươi đến cùng biết đạo bí mật gì? Ta cũng chỉ là suy đoán. Đã hắn đã trở về, như vậy, chuyện nơi đây xem như đã xong. Tạo hòa nói xong, ánh mắt một lần nữa rơi vào đường sinh trên người. Đường sinh ở bên cạnh, nghe được không hiểu ra sao. Bất quá có một điểm là khẳng định, đã bọn hắn người muốn tìm trở về rồi, như vậy cái mạng nhỏ của hắn tựa hồ là bảo trụ. Đường tiêu thạch cũng nhìn về phía đường sinh, đánh giá, hắn hỏi hướng tạo hóa, nói, tiểu tử này đến cùng cùng hắn là cái gì quan hệ? Chúng ta còn hắn nhân quả, đều báo tại tiểu tử này trên người. Tạo hóa lắc đầu, nói ra, hắn làm như vậy, tự nhiên có tính toán của hắn áp vận mệnh tế đàn, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, hắn coi như là nhìn xem qua vận mệnh người. Đường tiêu thạch mơ hồ bắt đến cái gì, toàn thân run lên, chẳng lẽ, tiểu tử này là... là màu chốt? Tạo hóa hay là lắc đầu? Phản phất không hiểu, lại phản phất thiên cơ bất khả lộ. Hắn đã trở về rồi, ta đi rồi. Tuyết nói xong, biến mất ngay tại chỗ. Tạo hóa cùng đường tiêu thạch đều không có ngăn đón. Tạo hóa nhìn về phía đường sinh, muốn theo chúng ta cùng đi sao. Đường sinh lúc này mới dám mở miệng, hắn hỏi, các người rốt cuộc là ai? Ta gọi tạo hóa đan tôn, hắn gọi sinh tử đan tôn. Tạo hóa trả lời, cái kia hắn. Đường sinh lại hỏi, tạo hóa con ngươi chứa được một vòng hào quang, nói ra. Hắn gọi đường Minh Dương. Đây hết thảy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a Đường sinh lần nữa hỏi. Tạo hóa đạo, đừng nói ngươi rồi, chúng ta cũng không hiểu ra sao. Hết thảy tất cả, chúng ta cũng chỉ là suy đoán. Bất quá có một điểm là khẳng định, đó chính là hắn trở về rồi. Hơn nữa tại làm một kiện rất mấu chốt, rất chuyện bí ẩn tình. Hắn bắt ngươi đem làm tấm mục, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Mà để báo đáp lại, ta cùng sinh tử vốn định trả lại cho hắn lần này cơ duyên, đã đến trên người của ngươi Nói như vậy, ta, ta thiếu nợ hắn một phần thiên đại nhân tình hả? Đường sinh hiểu được. Trong lòng của hắn đem đường Minh dương ba chữ kia, mặc niệm một lần, phản phất muốn vĩnh viên ghi ở trong lòng. Tạo hóa đạo, ngươi có nghĩ là muốn còn nhân tình của hắn? Đường sinh gật gật đầu, muốn. Tạo hóa đạo, vậy ngươi cứ tiếp tục giúp hắn hiểm hộ A Đường sinh hỏi, phải như thế nào hiểm hộ? Tạo hóa đạo, tiếp tục giả mạo hắn, dùng danh nghĩa của hắn, tại chư thiên hôn độn hoàn vũ ở bên trong hoạt động. Thẳng đến hắn đem làm xong việc mới thôi. Tốt. Đường sinh không do dự, đáp ứng. Hắn biết nói, nếu là không có cái kia gọi là đường minh dương nam nhân cơ duyên, cũng không có hôm nay hắn lần này thành tiểu.